Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, à, câu chuyện trên hẻm chuyện ma buổi tối ngày hôm nay à, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện quả báo kẻ ác của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân ảnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhật ký ngày 20 tháng 10 Món quà đẹp quá, lớp da được thuộc thủ công mà mỏng dính, mềm mại như thể một món đồ đắt tiền của những thương hiệu lớn. Chẳng hiểu anh lấy đâu ra tiền mà mua cho mình. Giá anh không bận bịu công việc, không thì thế nào mình cũng rủ anh đi ăn một bữa. Lâu lắm rồi chẳng được ngồi cùng nhau, mình nhớ anh biết bao. Phương gặp quyền nhật ký lại rồi thở dài một tiếng. Tô Sang nhận được món quà vô cùng xinh đẹp của người yêu, nhưng vẫn không lấp đầy được cảm giác trống vắng cô quạnh trong trái tim của cô. Phương nhìn quanh căn hộ nhỏ nhỏ sơn màu kem bắt mắt và mỹ thuật, nhưng lạnh lẽo vì thiếu vắng hơi người. Là một ngày lễ nữa trôi qua không có người yêu ở bên cạnh, làm cho Phương cảm thấy tuổi thân như một đứa trẻ bị bạn bè xa lánh. Cô là một nữ y tá giàu kinh nghiệm làm việc trong một bệnh viện gần ngoại ô của thành phố. Công việc bộn bề viết lịch làm việc dày đặc Nhiều lúc không được nghỉ ngơi Hết làm ngày lại đến trực đêm Luân phiền không thay đổi Dường như đã thay đổi cả đồng hồ sinh học của cô Phương lại nhớ đến những ngày đầu cô đi làm Cô luôn trong tình trạng kiệt sức Người ngợm ủy oài lờ đờ Như là một hồn ma vì thiếu ngủ Làn da của cô từ hồng hào cũng đổi sang xanh tái Nhìn còn thiếu sức sống hơn Cả những bệnh nhân đang điều trị Ở chỗ cô làm Nhiều người còn nhìn Phương bằng một cặp mắt ái ngại, sợ rằng cô có thể ngã quỷ ra đất bất cứ lúc nào. Nhưng đó chỉ là một khoảng thời gian ban đầu. Cuộc đời của Phương đã hoàn toàn thay đổi khi anh xuất hiện. Đó là một người đàn ông điển trai, một khuôn mặt gốc cảnh phong trần, ánh mắt trầm tư điểm tĩnh của anh như một thứ bổ mê, làm cho Phương say đắm ngay từ những lần đầu tiên gặp mặt. Phương là một cô gái nhà nghèo, bố luôn bệnh tật, đau ốm liên miên, cho đến ngày từ khi còn nhỏ cô đã quen với nếp sống tự lập, không dựa dẫm vào ai. Chính những căn bệnh của bố mẹ đã làm bụng lên trong cô ước mơ làm y tá, để chăm sóc cho những người bệnh, bởi cô đồng cảm với những nỗi đau mà họ phải trải qua. cũng giống như trước đây khi cha mẹ của cô chịu đựng, hai người cũng đã rời xa cô mãi mãi, Lần lượt mất đi để lại Phương chưa trọi giữa cuộc đời Chật vận với đủ những lo lắng Sau biết bao nhiều cố gắng Cuối cùng Phương cũng hoàn tất ước mơ của mình Trở thành một người y tá làm việc trong bệnh viện Nhấn tượng với hoàn cảnh của cô Một người đã quen với sự tự lập kiên cường và mạnh mẽ Thế nhưng vẫn phải gục ngã khi thần tình yêu gõ cửa Phương đứng lên khỏi bàn viết Cô cầm chiếc áo bẩn lưu trắng trong tay mang vào nhà tắm chuẩn bị giặt để ngày mai có cái mặc đi làm. Thật ra đồng phục của cô vẫn còn nhiều, nhưng bản thân của Phương vẫn cứ cố gắng để mình bận rộn, không muốn tâm trí bị ảnh hưởng bởi những nỗi nhớ về người yêu. Cô thở dài xối nước vào trong chậu. Là một người cầu toàn, Phương luôn giặt tay những thứ quần áo sáng màu, chứ không dùng đến máy giặt. Sự cẩn thận ấy cô học được trong những tháng ngày chăm lo cho bố mẹ ốm liệt dường. Mắt cô thoáng buồn khi nhớ về hai thân thể yếu đuối cứ ngày một gầy dọc đi trước khi chút hơi thở cuối cùng để mà lìa xa nhân thế và bỏ cô bơ vơ trong suốt những tháng ngày dài đẳng đẳng. Cả bố và mẹ cô đều mắc một chứng bệnh lạ do tiếp xúc quá nhiều với khí đập trong một cơ sở xử lý phế thải. Người ta nói rằng hai người bị ung thư phổi, căn bệnh để lâu gì cằn sang tất cả các bộ phận, cơ quan nội tạng khác. Làm cả hai cứ đuối sức giận. Cho đến một ngày thì không thể nào gượng dậy nổi. Phương từ đó trở thành lao động chính trong nhà, sống nhờ vào những thứ vỏ non chai nhựa bán cho các cửa hàng thu gom phế liệu. địa phương và những người hàng xóm tốt bụng cũng luôn ở bên giúp đỡ. Người thì đồng qua kẹt thì gói bánh, nhất là kể từ sau cái chết của bố mẹ cô, thì Phương hầu như sống giữa sự đùm bọc của xóm làng. Ai cũng xót xa cho đứa trẻ hiếu thuận ngoan hiền mà bị trời bắt tội vài mồ côi cha mẹ tự động nuôi thân. Phát khô cái áo bẩn lu rồi treo lên móc, treo trước bàn công phung rũ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net